Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Em, dù ra bọn họ cũng không mang theo quần áo tắm rửa thật sự là đột nhiên nghĩ tới Ừ, anh gật đầu một cái có thể thông cảm mà suy tư một lát Vậy thì hôm nay anh tìm khách sạn hay nhà trọ gì đó là được rồi Thật là xin lỗi nha chỉ có thể tiếp tục để anh chịu thiệt thôi rồi Cô ái nấy mà lắc lắc cánh tay của cưng diễn làm đúng Đúng là ngốc mà, không cần phải nói lời xin lỗi với anh Anh xoa xoa đầu cổ cô cho cô một nụ cười trấn ăn. Bởi vì em thật sự cảm thấy rất là băn khoăn đó. Cô còn mồi lên trong đôi mắt ướt át ngây thơ, dễ thương như là chú Nai con Bambi vậy. Làm gì mà phải cách xáo với anh như vậy chứ? Nhìn bóng dáng, vô tội khả ái của cô, cường diễm công nhịn được mà nắm hôn cô, hôn lên gõ má của cô một cái. Thì Tuấn Vy cười tươi, anh rộng lượng bao dung khiến cô an tâm hơn rất nhiều. Vậy thì hiện tại, hai đứa mình cùng đi tìm khách sạn nhé. Cô thần mật nắm lấy cánh tay của cương diễm, cố gắng mà muốn đền bồ. Đương nhiên là được rồi. Thuận tiện nằm tự với anh một cái thì lại càng tốt. Anh nhét môi mà mở ra một nụ cười mơ ám. Ánh mắt hấp dẫn làm cho người khác phải sợ run mà nhìn về phía cô, thầm ám hiểu. Tuấn Vy hơi đỏ mặt lên, liếc nhìn cương diễm không đứng đáng một cái. Anh lại còn có tâm tình để nói giỡn sao? Tại sao lại không chứ? Phùng cương diễm thoải mái mà nhét mày dễ tấn vi một cách nhất định về cuộc sống mới. Thích ứng trong mọi hoàn cảnh, nếu như chuyện đã không thể thay đổi, thì có thể để tâm vào chuyện vụn vật cũng là vô ích mà thôi. Hai, anh đã nói với em chưa nhỉ? Hồi trước anh có xem qua cuốn nhà trọ tình yêu lãng mạn, cảm thấy cùng cảnh của nó rất là đặc biệt. Hiện tại vừa hay có cơ hội, chúng ta phải đi xem xem. Anh nắm tay cô đi về phía chiếc xe đỗ ở ven điền, còn tùy tiện thảo luận về những khách sạn nhà trọ mà mình tương đối có hứng thú. Hoàn toàn không bị tình huống ngoài ý muốn này quấy sầy tâm tình. Thì Tuấn Vy nhìn bóng lưng trọng rái của cô, lúc trường cô có một chút e ngại với tính cách thoải mái thẳng thắn của cương diễm. Nhưng mà lần này, cô không thể thừa nhận thoải mái thẳng thắn cũng là một loại ưu điểm, hơn nữa làm cho cô rất là thưởng thức. Cô hiểu sự bao dung của anh xuất phát từ chính tình yêu dành cho cô, cho nên không xin lỗi nữa, chỉ là biểu đạt lòng biết ơn với anh. Cảm ơn anh. Tuấn Vy kéo cương diễm dừng lại nhón chân lên mà chủ động đặt một nụ hôn trên mặt của anh. Bao dòng cùng thông cảm, cả thật đã khiến cho tình cảm bước lên một bước dài. Tuấn Vy càng lúc càng hiểu được phải làm sao để đứng trước góc độ khác nhau mà thưởng thức cương diễm. Cho nên cũng càng lúc càng xác định ánh mắt lựa chọn đàn ông của mình thật sự là rất tốt. Giam Cơ Sô nặng nê say cộng che đi nguồn sáng. Bên trong căn phòng âm ưu, máy sưởi tỏa ra hơi ấm. Ngăn canh với sự lạnh lẽo ngoài phòng Tạo nên bầu không khí ấm áp yên tĩnh Trên rừng lớn có bốn cột Màn tơ êm ái bương nhẹ Kèm theo là tiếng ngay rất nhỏ Chăn bông chậm rãi phập phòng theo quy luật Bỗng dùng cửa được mở ra Một đôi bốt màu đen bước vào Đi qua thàm rồi đi tới trước rừng ngủ Thì dừng lại Ngủ say như vậy sao Thì Tuấn Vy nhìn cơn mặt ngủ say cổ vùng cương diễm Màu quái miệng vô thức khẽ cong lên Bà mẹ ngủ dậy sớm Hơn 6 giờ lên tỉ Cô cũng đã rời giường theo, chuẩn bị cháo trắng rau rưa để bọn họ ăn xong bữa sáng rồi mới rời đi. Sau đó cô vốn là muốn gọi điện thoại, thông báo cho phùng cương diễm, nhưng lại đánh chắc rằng anh đang còn ngủ. Vừa đúng ngày hôm qua khi cùng với anh tới căn phòng, thì có đặc biệt yêu cầu cấp thêm một thèm mở cửa, cho nên rất khoát chạy đến tìm anh, để cho anh một niềm vui bất ngờ. Nhìn anh ngủ ngon như vậy, hại cô cũng không nhịn được cảm thấy hơi mệt mỏi. Ngày hôm qua nói láo quá nhiều, Lần tâm bất an nên ngủ không an ổn, nhưng phải thì cô cũng phải ngủ thôi, Dù sao cách lúc trà phòng còn một đoạn thời gian không ngắn. Để vý ra xuống, cởi giày rồi cởi áo khoác, cởi quần jean, cô chỉ mặc một chiếc áo đan dáng dài, nhẹ nhàng vắn chân bước bỏ lên giường, rồi dựa vào cánh tay của anh mà sưởi ấm cho anh. Bị giật mình tỉnh vùng cương diễn kém mở mắt ra, rồi lật người hít hà, sau đó an tâm mà mỉm cười. Dưới cánh tay ôm lấy Tuấn Vi thật chặt lời biếng nói. Là người đẹp từ đâu tới chủ động vào lòng của tôi đây nhỉ? Cô không biết là từ đâu tới mà anh còn dám ôm sao? Cô có giận mà đánh lên vai anh. Cô đánh như là gãi ngứa vậy. Cường Diễm chui vào trong cổ ngào ngặt mùi thơm cổ cô mà hà hơi cười đáp trời em ra còn có ai vào đây được chứ? Nếu như là người khác, hiện tại cũng đã bị anh đạp xuống giường rồi. vùng Cường Diễm rất là kén trọn. Làm sao có thể tùy tiện mà ôm một người đàn bà khác được cơ chứ? Nồi ra cả một hồi cô rụt cổ lại rồi sao đo hỏi. Làm sao anh biết là em hả? Làm sao có thể không biết chứ? Đối với người phụ nữ mình yêu mến, anh rõ như lòng bàn tay nha. Vùng Căng giếm tiếp tục nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net